thì tiếng hát truyền hình. Chỉ một khái niệm đó thôi cũng đủ làm Thư Vân bị cuốn hút mạnh liệt. Quốc Tuấn đã nói đúng, cô không đủ sức để lường lự. Tối hôm sau, Thư Vân trở lại nhà anh học. Khi cô đến thì Mai Châu đã có mặt ở đó. Hình như đến không lâu lắm, Thư Vân cố ngăn cảm giác không vui trong lòng. Cô bước thẳng vào phòng, thấy cô Quốc Tuấn đứng dậy. "Lại đây em." Anh quay lại giọng Mai Châu. Em tập lại đoạn này đi chú ý cách luyến vọng chút nhé Dạ nhưng anh phải ngồi bên cạnh theo dõi xác em chứ không thì hát sai ai sửa cho em đoạn này khá Đạt rồi chỉ cần tập thêm thôi anh đưa Thu vân đến góc phòng cả hai ngồi đối diện nhau qua bàn em sẽ hát một bài quy định của nhạc sĩ Vượng Minh và một bài tự chọn của nhạc sĩ Kim Sơn bài quy định em có thể hát bài mới của anh không Quốc tưởng lắc đầu không nên Bao giờ thành ca sĩ thực thụ, em sẽ tha hồ chọn những bài em thích và có quyền từ chối những gì em không thích. Thu Vân nhìn sơ qua hai bản nhạc, cả hai đều là bài cô thích, rất hợp với sở trường của cô. Thật lạ, tự nhiên cô ngước lên nhìn Quốc Tuấn. Em thích bài này lắm. Dĩ nhiên, chỉ với địa làng điệu thế này, em mới có đất để diễn thôi, em chưa có khả năng thể hiện xuất sắc những đề tài không hợp gu với mình. Thấy khuôn mặt lo lắng, Nên anh vội nói như trấn ngang Ngay cả những ca sĩ thành đạt cũng vậy Chứ không phải riêng em đâu Thu Vân chưa kịp nói lên ý nghĩ của mình Thì phía đằng kia Mai Châu đã gọi lớn Anh Tuấn Tới nghe xem đoạn này em hát được chưa Quất Tuấn đứng dậy Đi về phía Mai Châu Và anh ngồi lại khá lâu Kiên nhẫn luyện giọng cho cô Thu Vân cũng lẩm nhẩm hát nho nhỏ trong hồng Cô chờ Quất Tuấn trở lại đệm đàn Nhưng anh vẫn không rời khỏi chỗ đằng kia Ban đầu Thu Vân không để ý, nhưng rồi cô nhận ra Quốc Tuấn cũng nhiệt tình với cô học trò mới không kém gì với cô trước kia, bỗng nhiên cô đâm ra bất mãn. Cô ngồi đến 10 giờ vẫn không thấy Mai Châu ra về, cuối cùng cô hiểu người về trước mới chính là mình. Cô khoác giỏ vào vai, đứng dậy đi về phía cửa. "Em về nghe anh." Quốc Tuấn bỏ đàn xuống, "Sao về sớm vậy?" "Em sẽ về tập ở nhà." Thấy anh đứng dậy, cô nói nhanh khỏi tiếng em. Quốc Tuấn chỉ đứng yên nhìn Thu Vân đi ra hành lang. Khi đánh cầu thang tự nhiên cô nhìn vào phòng, cô thấy Mai Châu đưa mắt nhìn theo, vẻ mặt có cái gì đó như hã hề. Thu Vân không hiểu có phải đó là cảm tưởng của mình hay cô nàng thật sự là như vậy, nhưng dù sao cô cũng thấy khó chịu, cô có cảm giác Huệ Linh cố ý gán ghép Mai Châu học ở đây. Tối hôm sau Thu Vân cũng đến Nhưng tình hình cũng không thay đổi được gì, gần như là tệ hại hơn, vì quốc Tuấn cũng chỉ để cô ngồi riêng một góc tự tập. Thái độ của anh không có gì là nhiệt tình như trước kia. Tự nhiên, Thu Văn nghĩ rằng anh đã chuyển sự nhiệt tình ấy sang cô học trò mới. Nếu vậy thì anh lặn lội tìm cô trở lại làm gì? Tối nay, cô kiên nhẫn, chờ thêm nửa tiếng nữa, nhưng Mai Châu cũng không chịu về. Cô giận thật sự, và đứng dậy đi thẳng về phía hai người. Em về. Em về. Thấy khuôn mặt tối thui của cô, quốc tuấn đứng lên, đi theo cô xuống cầu thang. Em có sao không Vân? Ý anh muốn hỏi cái gì? Em không khỏe, hay là có chuyện gì? Hôm qua nay, thấy, anh thấy em rất lạ. Thu Vân lặng lặng tiếp tục đi xuống. Nhìn bề ngoài, cô rất bình thường, nhưng trong lòng thì giận run Một cảm giác bừng bừng làm tim đập mạnh. Quốc tuấn hiểu cử chỉ lặng lẽ đó theo cách nghĩ của anh. Anh cho rằng cô không có nhiệt tình. Giọng anh pha một chút trách móc. Anh cảm thấy hình như em không còn hứng thú nữa. Nếu em miễn cưỡng thế này, thà em bỏ cuộc hẳn. Làm việc nửa vời sẽ không đạt được gì đâu. Em làm anh thất vọng quá. Thu Vân bị chạm từ ái mạnh mẽ. Cô sụ mặt đứng hẳn là giữa cầu thang. Nếu thấy em không xứng đáng thì thôi vậy. Em xin phép rút lui. Trong bóng tối, quốc tướng nghiêng đầu cố nhìn về... về mặt Thu Vân. Lần đầu tiên anh thấy cô phản ứng như vậy. Rất kỳ lạ so với tính cách của cô. Tự nhiên anh cũng thấy giận. Tôi em, anh không ép, chào. Anh quay người đi lên, Thu Vân bị hấn lên vì thái độ tẻ nhạt đó. Cô đứng lặng một mình, khá lâu cô mới tiếp tục đi xuống, nước mắt viền quanh mi. Cô đến giặt xe, nhưng chưa ra cổng thì nghe tiếng Quốc Tuấn gọi lại. Chờ một chút, Vân." Sự giận hờn làm Thu Vân muốn bỏ đi luôn, nhưng uy lực của anh làm cô không dám. Cô đứng lại, nhưng không quay lại hỏi. Quốc Tuấn từ tốn đi đến gần cô. Anh muốn nghe em giải thích, thì anh cứ nghĩ em bất tài, lười biếng và đừng thèm quan tâm đến em. Vâng. Giọng nói nghiêm nghị làm Thu Vân không dám gây gắt nữa. Cô đứng yên, bớt tuấn nhìn thẳng vào mặt cô, đôi mắt không có một chút triều mến nào, nhưng giọng anh vẫn nhẹ nhàng. Tại sao em thay đổi như vậy? Anh đã làm gì em? Như bị quỷ xui khiến, tự nhiên Thu Vân bật ra. Anh không làm gì cả và luôn là người tốt. Lòng tốt của anh rộng rãi quá nên em không dám nhận. Tốt hơn là em rút lui. Mắt Quốc Tuấn nhíu lại, khó hiểu. Em mỉa mai anh đó à? Em không dám, tại anh bắt buộc em nói thế mà. Được, vậy thì cứ tiếp tục đi. Thu Vân ngẩn mặt lên, hất tóc ra phía sau, trong cử chỉ bị khích động. Anh trách em lười biến, thiếu nhiệt tình, nhưng em biết tập làm sao bây giờ? Suốt buổi tối anh có nhìn qua em lần nào đâu? Quốc Tuấn lẩm bẩm. Thì ra là vậy. Anh nhìn cô, ánh mắt dịu hơn. Sao em không nói với anh? Em biết mình không có quyền nói. Anh cho bao nhiêu, em nhận bấy nhiêu, vì anh đâu phải chỉ tốt với một mình em. Em ấm chỉ cái gì vậy? Đã phóng lao rồi, thì không làm sao kèm nó lại cho được. Thu Vân cũng vậy, cũng chỉ muốn nói cho hết. Bây giờ là qua lúc của em rồi, em biết rõ thế lắm. Nếu không thể đòi hỏi gì cả, nhưng mà em xin anh đừng có chỉ nhìn lỗi về phía em. thế nào là qua lúc của em?" Quốc Tuấn hỏi với vẻ chú ý. Trước đây anh đỡ đầu cho em, bây giờ là Mai Châu, sau đó là người khác nữa, thậm chí em đang nghĩ, nếu còn có ai đó có khả năng, anh cũng sẽ nâng đỡ như với em. Anh không thương người mênh mông vậy đâu." Thu Vân không thèm nghe, cô nói hấp tấp. "Anh cảm thông với những ai giống như em, sau đó nâng đỡ họ, sau đó nữa là yêu." Em cứ tự hỏi, lúc trước anh yêu ai, rồi sau Mai Châu nữa là đến ai? thật bất ngờ ngoài sức tưởng tượng, Thu Vân thấy mình nhận được một cái tát. Cô còn đang choáng váng thì giọng Quốc Tuấn vang lên nghiêm khắc, "Anh cảnh cáo em, nếu còn đánh giá anh như vậy thì đừng coi anh là thầy nữa, em về đi." Rồi anh bỏ vào nhà, đi thẳng trở lên phòng học chứ không vào phòng khách. Thu Vân vẫn đứng yên như cây khô, tay ôm một bên mặt chỗ bị tát. Dù đã hết bị đau, nhưng cô vẫn không sao định thần lại cho được. Đây là lần thứ 2 khi ra đời cô bị tát như thế. Nhưng lần này tuổi nhục bẻ bàn gấp mấy lần Điều Huệ Linh đã làm với cô. Dù cho cái giá đánh đổi là một ngôi sao, cô cũng không thèm. Cô thất thiểu, dẫn xe ra khỏi nhà Quốc tuấn, tâm trạng khốn khổ, lao đao. Cô ôn lại tất cả những sự việc xảy ra với mình từ hai năm nay, chỉ toàn là lòng đông, cay đắng. Cứ nghĩ tới đó là thấy cuộc cuộc đời bế tắc, chán đời, cô không tách quất tuấn, chỉ thấy buồn cho số phận của mình. Phải một tuần sau, Thu Vân mới lấy lại tâm trạng thăng bằng. Lần này, cô xin được việc làm dễ dàng, nên cũng thấy khuây khỏa. Cả tuần nay, cô đi điều tra ý thích của người tiêu dùng cho một công ty nước ngọt. Suốt ngày chạy ngoài đường, chiều tối, về đến nhà là ngủ mê mệt. Công việc căng thẳng, giúp cô tạm gác được chuyện riêng. Thậm chí, mỗi khi nhớ lại chuyện ca hát, cô thấy nó xa xôi như ở thế giới nào đó đã qua. Chiều nay, Thu Vân và Hoàng Vĩnh vào một quán cà phê sang trọng trọng. Chủ quán rất dễ dãi và chịu trả lời những câu hỏi nên Thu Vân cảm thấy tự tin lên. Cứ thế cô hỏi và Hoàng Vĩnh đánh dấu kéo kéo kéo kéo kéo kéo phiếu. Cuối cùng cả hai đứng lên ra về. Ra gần đến cửa, Thu Vân mới phát mà ph có mặt quốc tuấn trong quán. Cô không biết anh mới vào hay lúc nãy cô sớn sát không thấy, nhưng gặp thế này cô thấy thật không dễ chịu. Cô cuộn tròn sắp giấy trong tay, chào anh một cách lễ phép và định đi thẳng. Nhưng quốc tuấn giơ tay ra hiệu cho cô đứng lại, rồi anh cũng đứng lên, kéo ghế, bảo cô ngồi. thúc thúc lưỡng lưỡng một chút, rồi bảo Hoàng Vĩnh ra ngoài chờ. Cô miễn cưỡng ngồi xuống đối diện với quốc tuấn, cười một cách gượng gạo. Lúc nãy chỉ lo tìm chủ quán nên em không thấy anh. Anh đến lâu chưa ạ? Cũng khá lâu. Anh bàn công việc với một người bạn, đã định về nhưng thấy em nên ở lại. Dạ, em uống gì? Dạ thôi thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, nên không ngồi lại lâu được. Lúc này em chuyển qua làm tiếp thị à? Dạ. Lương khá không? Thu Vân trả lời một cách mịch mịch, "Dạ, tùy chương trình với tùy khả năng của mỗi người." Quốc Tuấn không không không anh bỗng tàn thuốc vào gạt và nhìn vào đó hơi lâu, như đang nghĩ về một chuyện chẳng liên quan đến những gì đang nói. Thu Vân "vần vần vần vần" đồng hồ, thấy gần hết hết hết hết, cô ngẩn lên. "Bây giờ em phải về công ty nộp phiếu, em về trước nha, xin phép anh." Cô đứng lên, Quốc Tuấn cũng đứng dậy. Để anh đưa em đưa em. Dạ thôi, em đi với bạn em. Nó đang chờ ngoài kia. Thì cứ bảo cậu ta về tuyệt Để anh đưa đi. Thu Vân vẫn lắc đầu. Dạ thôi, phiền anh lắm. Quốc Tuấn vẫn cương quyết. Đừng cãi anh. Em đến nói với bạn em đi. Dạ không, để để tự về. Thôi em đi đây. Cô đi nhanh ra phía Hoàng Vĩnh. Quốc Tuấn cuốn cuốn theo. Rất tự nhiên, anh nói với Hoàng Vĩnh. Em về về đi. bạn anh bạn em để anh đưa về. Thái độ cứng rắn của anh làm Thu Vân không thể phản đối. Cô đang đưa sắp phiếu cho Hoàng Vĩnh vẫn vẫn vẫn vẫn vẫn Quốc Tuấn có vẻ dễ chịu lại vì cách giải quyết của cô. Anh khoát tay. Em ra xe đi. Thu Thu im lặng đi bên cạnh anh. Đến chỗ đậu xe cô bỗng đứng lại. Em vừa nhớ ra chiều nay tụi em phải họp, em phải về công ty ngay, anh khỏi đưa để em đi taxi cũng được. Quốc Tuấn cũng đứng lại hỏi thẳng. Hình như em muốn tránh mặt anh? Liệu có tránh mãi được không? Lắc đầu. Dạ không phải. Nếu em tránh mặt anh thì chẳng khác nào. Một học trò vô ơn. Chỉ tại em bận công việc thật anh à. Bỏ đi. Vừa nói, nói anh vừa bước tới mở cửa xe. Thu Vân đành ngồi vào, đóng cửa lại. Cô có cảm tưởng Quốc Tuấn có ý gặp cô để nhắc lại chuyện hôm nọ, nên cô đâm ra mất tự nhiên. Quả thật cô rất sợ khi nhắc lại chuyện không vui đó. Quốc Tuấn bắt đầu câu chuyện một cách thẳng thắn Anh xin lỗi về chuyện hôm nọ. Lẽ ra anh không nên làm như vậy. Thu Vân không thể giả vờ được nữa, cô lạnh lùng. Em quên rồi, không nhớ gì đâu. Em nói dối, những chuyện như vậy có đến 10 năm cũng không sao quên được. Đừng nhắc nữa, em đã nói là em không muốn nhớ. Anh cũng không hiểu tại sao lúc đó mình làm như vậy. Anh đã từng có nhiều hành động sai lầm, nhưng đó là một trong những cái sai lầm nặng nề nhất. Thu Vân quay phát nhìn chỗ khác, như không muốn nghe. Em quên rồi. Anh chắc chắn em sẽ không quên. Cho anh xin lỗi gây ra làm gì rồi phải nói như thế em không cần với lại em quyết định thay đổi việc làm rồi nhớ mấy chuyện đó làm gì Quốc Tuấn phải quay phát lại nhìn cô giọng cương quyết em không được d dột như vậy không phải dạy dột may là em sáng suốt rút lui sớm em biết bất cứ vinh quang nào cũng có cái giá của nó nhưng cái giá phải trả làm em thấy sợ thả sống bình thường mà hay hơn hơn em sợ gì sợ tất cả những trường hậu trường những ganh đua tỉ hiền Những quan hệ tình cảm nhập nhằn nó làm em thấy ngọt thở cụ thể là cách sống của anh phải không đã đến mức như vậy Thu Vân quyết định nói thẳng dân bây giờ em không dối lòng nữa em sợ cách sống của anh nói thẳng ra là câm ghét anh không ngờ đó Vâng ngoài sự tưởng tượng của anh thật anh đã sống thế nào chứ ngay từ đầu em đã thấy anh có cái gì đó là người ta không yên tâm anh là người của số đông chứ không thể là riêng của ai cả Nếu người nào đó muốn anh là duy nhất người đó sẽ khổ Quốc Tuấn bàng hoàng không ngờ em có ý nghĩ đó Thù Vần liếm môi cố giữ cho giọng nói được bình thường xung quanh anh lúc nào cũng là con gái còn anh thì hòa mình với tất cả dễ mềm lòng dễ bị lâu kéo quyến rủ chất nghệ sĩ trong anh làm em thấy sợ đó là lý do em không dám yêu anh Quốc Tuấn quay mặt nhìn ra ngoài môi hơi nh lên không ngờ em đánh giá anh như vậy quá tệ Bây giờ anh mới hiểu, mới hiểu hết những câu em đã nói. Có phải em nhìn vào Mai Châu rồi kết luận rằng anh là một người bay bướm? Em không nghĩ nặng như vậy. Chỉ cho đó là việc tất nhiên. Anh sinh ra để làm nghệ sĩ, mà nghệ sĩ dễ rung động với cái đẹp. Không có cái đó anh sẽ không sáng tác được. Cái đó là lặng nhăn chứ không phải rung động. Em lẫn lộn rồi. Thù Vân lắc đầu. Dù sao em cũng nhận ra mình không thích hợp với môi trường đó và em xin rút lui. Em không được quyền phủ nhận công lao của anh, như vậy là ngu ngốc, rồi sau này em sẽ hối hận. Có thể, nhưng em sẽ không bị hung bịu." Quách Tuấn thở dài, "Em ấu trĩ lắm." "Vâng." Thưa Vân lặng thinh, không đồng ý cũng không phủ nhận, cô chỉ có ý nghĩ duy nhất là cố giữ vững mình, cố không để bị chao đảo, nhưng Quách Tuấn đã dập tắt sự chống cọi đó một cách cương quyết, bằng cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, anh kéo cô ngã vào người. ép sát đầu cô trong ngực anh. Không ngờ em yêu anh, vậy mà anh vô vô làm em sợ, mà hoàn toàn vì một người không đáng. Cử chỉ âu yếm như thế, khó mà làm cho ai cưỡng lại nổi. Nếu đã bị yêu, Thu Vân cũng vậy. Cô không còn đủ lý trí chống chọi, nhưng vẫn cố thoát mình khỏi sự cám dỗ. Cô ráng ngẩn đầu lên. Buông em ra đi, đừng làm như vậy. Đừng để em khó xử, em xin anh đó. Nhưng Quốc Tuấn vẫn giữ cô trong tay, giọng thuyết phục. Tại sao em phải trốn chạy kiểu đó anh thấy vô lý vô cùng không thoát ra được Thu Vân đành ngồi yên em đã nói là em không dám yêu anh em sợ bị khổ chẳng lẽ anh không hiểu điều đó đó anh không thay đổi được con người anh còn em thì không chấp nhận đừng tới với nhau vẫn hay hơn Quốc Tuấn buồn cô ra em coi trọng Mai Châu đến như vậy sao cô ta không là gì hết Tại sao cô ta làm em phải đề phòng anh không chịu được đâu Thu Vân ngồi ngay ngắn lên Sửa lại cổ áo, anh hiểu sai em rồi, không phải em chỉ nhìn vào Mai Châu và nhìn cách anh yếu lòng với con gái đẹp. Quốc Tuấn có vẻ giận, anh phải giải thích thế nào đây? Cô ta muốn học riêng và đóng học phí rất cao, anh biết cô ta khó mà lên đỉnh cao và đã nói điều đó, nhưng cô vẫn háo thắng muốn học, nếu em không thích thì anh đã từ chối thẳng rồi. Thư Vân buộc miệng, nhưng anh hoàn toàn không ngó ngàng đến em. Nếu không muốn nói là quá chăm chú vào cô ta. Nói xong câu đó, cô chợt thấy vô cùng hối hận. Vì nhận ra mình trẻ con, nhỏ nhen, ích kỷ, cô bụm miệng lại, nín lặng. Cô khẽ liếc nhìn Quốc tuấn, chờ một cái cao mặt phê phán. Nhưng không như cô nghĩ, anh anh vẻ hài lòng và lại kéo cô vào người. Đừng giận anh. Mấy ngày đó anh có tâm lý bất thường, đến nỗi trở thành ngu ngốc. Thấy em cứ ngồi im, anh nghĩ em không muốn anh lại gần. Thế là anh... Em hẹp hòi và ganh tị quá phải không anh? Anh thích được thấy em ghen như vậy. sau bây giờ em thấy mấy chuyện đó kỳ cục quá? Thật ra không phải em ghen với Mai Châu mà là... Quất Tuấn ngắt lời. Anh hiểu rồi. Nhưng đừng coi anh là hạng lăng nhăn nữa. Anh cảm thấy bị xúc phạm. Em xin lỗi. Quất Tuấn vỗ mẹ nhẹ lên tay cô. Thôi, coi như cả anh và em đều không nhớ chuyện đó nữa. Trong mắt anh, em chỉ là cô gái mới lớn. Và anh không giận những đánh giá lệch lạc của em đâu. Anh ngừng lại, kéo mặt cô đối diện với anh. Anh đã quyết định em là người duy nhất, và anh sẽ làm mọi cách để đưa người anh yêu đạt tới sự thành công, và em đừng từ chối những gì anh làm cho em. Em hứa không? Thu Vân không trả lời. Tự nhiên, cô úp mặt trong ngực áo quốc tuấn. Cảm giác tinh cậy làm cô thấy mình như được sống lại, và ngay lúc này, cô mơ hồ có linh cảm là cuộc đời cô sẽ đi theo con đường danh vọng. sự sợ hãi hay đam mê thì cũng đưa đẩy cô lao tới mà thôi. Đêm đầu tiên khai mạc cuộc thi tiếng hát truyền hình, khán giả đầy cả nhà hát, những nhà báo, những người quay phim, nhiếp ảnh đi tới đi lui dưới sân khấu, đó là không khí bận rộn, ồn ào rất quen thuộc của những đêm ca nhạc. Đêm nay sẽ là đêm khởi đầu để tìm kiếm một ngôi sao mới trong giờ ca nhạc. Những thí sinh lần lượt bước ra sân khấu, Vì Quốc Tuấn đã đăng ký đăng ký nên Thu Vân diễn ngay đêm đầu tiên và cô đã làm ngạc nhiên cả ban giám khảo và khán giả vì phong cách diễn xuất vượt trội của mình. Thu Vân bước ra sân khấu, dù không nhìn xuống ban giám khảo nhưng cô vẫn nhận được cái nhìn nồng nàng của Quốc Tuấn dành cho cô. Nó làm cô hưng phấn và muốn thể hiện hết mình và bây giờ cô đã vững vàng, bình tĩnh chứ không nhút nhát như một năm trước đây. Nhìn cô biểu diễn, ai cũng dự đoán cô sẽ vào vòng chung kết với thứ hạng cao Phải thừa nhận rằng cô có cô... cách diễn xuất rất lạ không ra nhiều động tác nhưng sự duyên dáng thể hiện trong khóe mắt lẫn khuất trong những cái cười và cái nghiêng đầu rất ấn tượng bên cạnh đó cô có chất vọng truyền cảm ngọt ngào trao chuốt một ca sĩ ngôi sao cũng không thể có những nét gây ấn tượng nào vượt xa hơn thế tất cả các thành viên trong ban giám khảo đều chấm cho Thu Vân với số điểm cao nhất ngày hôm sau tên của Thu Vân xuất hiện trên vài tờ báo Với những câu nhận xét ngắn về triển vọng của cô, phải nói Thu Vân là hiện tượng hiếm hoi, khi gây được sự chú ý ngay lúc cuộc thi chưa kết thúc. Buổi sáng, Thu Vân dậy rất muộn. Cô chưa kịp thức, thì quốc tuấn đã đến. Anh đưa cô đi ăn sáng, và trước cái nhìn dò hỏi của cô, anh chia tờ báo trước mặt cô, cười âu yếm. Em đọc đi. Thu Vân đón lấy tờ báo, đọc xong, khuôn mặt cô đỏ bừng, sung sướng. Sao người ta đưa tin nhanh thế? Thật là lạ luôn. Lạ lùng, vì lần đầu tiên tên em được đưa lên báo. Dạ, em thấy ngộ lắm, đúng hơn là không ngờ. Quốc Tuấn xếp tờ báo lại mỉm cười, "Sau này tên em sẽ xuất hiện thường xuyên trên báo chí, truyền hình và các băng rôn ngoài đường phố, dần dần em sẽ thấy quen thôi." "Sao anh biết?" "Anh biết, chắc chắn là như vậy. Qua bạn bè anh chỉ toàn nhận xét về em, anh rất hãnh Vân hơi ngượng vì được khen, nhưng khuôn mặt cô không giấu được sự sung sướng. Dù cô đã cố đè nén, khi bánh mì và hộp gà được mang ra, Quốc Tuấn nhìn xuống bàn, hơi lắc đầu. Lẽ ra phải có rượu xâm banh cho em, nhưng buổi sáng thế này thì không tiện, còn tối thì anh phải chấm thi, cho anh hẹn đến đêm tổng kết nhé. Thu Vân nhìn anh chăm chăm. Tối nay cho em được theo anh với, được không anh? Em sẽ ngồi phía sau và không làm phiền anh đâu. Em thích ở đâu có anh, buổi tối ở nhà em buồn lắm. Quốc Tuấn có vẻ thích thể... Cách thể hiện tình cảm của cô, anh hỏi lại Muốn thật không? Thật mà Chợt nhớ ra cô hơi nghiêng người tới nhìn anh Tối qua điểm tổng kết của Mai Châu có sao không anh? Không, anh nghĩ là cổ không vào vòng chung kết nổi Chắc nó buồn lắm Ai cũng buồn, nhưng với Mai Châu thì sẽ nặng nề hơn Vì cổ quá tự tin, tự tin đến mức bỏ qua lời cảnh cáo của anh Thu Vân chớp chớp mắt suy nghĩ Cái gì làm nó tự tin như vậy? anh không hiểu hết, có thể vì quệ linh làm cho cổ ảo tưởng, cũng có thể cổ nghĩ rằng cổ có nền tảng vững chắc giữa những nhưng giữa múa với hát đâu có liên quan gì đến nhau, dù sao cô ta cũng còn trẻ con lắm. Anh chợt cười và buông một nhận xét, chỉ có trẻ con và còn non nớt mới dám chủ quan như vậy, dù sao cô ta cũng chưa từng trải. Thu Vân vẫn im lặng ăn, cô ngẫm nghĩ và thấy Quốc Tuấn nhận xét quá chính xác về Mã Châu. Nhưng có một điều anh không để ý hay cố tình không nói ra, đó là sự lôi kéo gần như lộ liễu, dùng từ chính xác nhất là cố ý quyến rũ. Đã vài lần Thu Vân thấy cô nàng liếc mắt ổng ẹo với Quốc Tuấn và lờ đi như không biết cô có quan hệ thế nào với anh. Cô mơ hồ cảm thấy Huệ Linh có dính dáng tới việc này nhưng không dám nói ra với Quốc Tuấn. Khá lâu rồi Thu Vân không gặp Huệ Linh nhưng cô biết cô nàng hay đến phòng thu của Quốc Tuấn. Lúc trước tuyên bố là không thèm dính dáng đến anh, nhưng sau đó thì chủ động đến tìm, như không có chuyện gì xảy ra, không biết anh có coi thường quậy lên không, chứ cô thì đã không còn tôn trọng từ lâu.